chương bốn trăm chín mươi lăm nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không năm chín quý mặc nôn cùng thời khinh khinh liên tiếp ra tay thời chi hành do dự nháy mắt vẫn là đứng sau lưng lê thu chặn hai người công kích quý mặc nôn sắc mặt khó coi trầm giọng nói tránh ra thời chi hành kiên quyết không đường ba thực xin lỗi ta không thể cho người s á t nàng quý lăng tử hắn cũng rất khổ sở nhưng tuyệt đối không thể nhìn phụ thân cùng mẫu thân bọn họ giết lê thu thời chi hành quỳ trên mặt đất nàng sai lầm ta đến hoàn lại lê thu xoay người thấy đến một màn như vậy cảm thấy phức tạp một cái tắt chụp ở thời chi hành trên đầu ngu xuẩn ai cho n g ư ờ i thay ta chịu qua thời chi hành bị đánh tỉnh tình nhiên thời khinh khinh cho dù đối lê thu có chút hứng thú cũng không thể xem nàng như vậy đối tiểu hành bên này rằng co thời chi khoảnh nhưng là nhanh nhất đi đến quý vu bên người giúp đỡ quý vu dấu hiệu kia ma d ư ớ i sau ở quý vu rơi xuống khi tiếp ở trong ngực thâm an đồng thời có thế này đem lực chú ý đặt ở thời chi hành bọn họ bên kia lê thu tầm mắt phóng ở ngoài cửa hư lạnh một tiếng thân hình biến mất ở tại chỗ thời khinh khinh một t r ư ơ n g không gian phong tỏa phù p h ụ tú nhường lê thu di động l ự ợ c đốn phân giải kỹ năng vải ra không gian phong tỏa phù p h ụ tú vỡ tan mở ra thời khinh khinh trong lòng bàn tay lục lăng tinh hốt thoáng hiện kính tượng không gian bao phủ lê thu đem nhân khốn ở trong đó lê thu tuy rằng không kiến thức qua kính tượng không gian nhưng phân giải kỹ năng đủ để cho nàng mở ra một cái miệng vỡ xuất ra sau xung thời khinh khinh cả giận nói đặc sao có thể hay không bằng hữu rõ ràng điểm a ta muốn là muốn giết các ngươi quý gia nhân sớm sẽ giết làm gì chờ tới bây giờ thời khinh khinh bị giống sửng sốt sửng sốt nghĩ như vậy thật đúng là lê thu phân giải kỹ năng cơ hồ vô địch nếu không nàng phù tú cùng kính tượng không gian đã sớm đem nàng cấp vây khốn lê thu tức giận phi thường một trưởng p h á c h về phía trong phòng khách dùng ẩn thân phù phù tú ẩn tàng thân hình nhân thân thượng xem diễn xem đủ cũng nên giao phiếu tiền thôi ẩn thân phù phù tú bị phân giải kỹ năng phân giải điệu người nọ hiển lộ thân hình nhưng rất nhanh lại ẩn đứng dậy hình đến thả muốn chạy trốn đi nhưng bị quý mặc nôn một cái lòng bàn tay xét đánh vội vạn thuấn di đi qua đem người nọ bắt lấy quý lăng khuôn mặt hiện ra ở đại gia trước mặt quý phu nhân mở to hai mắt a lăng ngươi không chết lê thu cảm thấy một chút sắc mặt nan thoạt nhìn vì chống lại chính mình bản án rằng ám chạc chạc dùng s o n g phân giải kỹ năng quý mặc nôn trong tay nhân thoáng chốc biến thành một khối khối thịt nát quý mặc nôn đánh chết này hùng đứa nhỏ tới hay không cập quý phu nhân bị như vậy nhất kích thích hai kích thích đều nhanh hôn mê được chứ thời khinh khinh đem nhân đỡ lấy đang muốn an ủi vài câu trong phòng khách k i a đôi thịt nát bắt đầu b ư ớ c lên khởi một cỗ kỳ dị lực lượng tại đây thịt nát phía trên hình thành một khối thân thể quý mặc ngôn thấy thế lui ra phía sau hai bước lê thu cấp tốc n g ả y xuống hướng về phía kia đoàn năng lượng tiếp tục phân giải cuối cùng mệt nàng đều lên không được đối phương vẫn là ngưng tụ xuất ra một khối thân thể cũng dừng ở thượng xem ánh mắt của nàng tràn ngập p h ấ n hận người đang chết thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi một cái tắt phiến hướng lê thu lê thu lúc này giống như phế nhân căn bản nhúc nhích không xong quý mặc nôn cầm lấy cổ áo nàng nhi q u a n hướng về phía xuống lầu thời chi hành cứ như vậy lê thu bị thời chi hành ôm trọn trong lòng quý mặc nôn đôi mắt mát mát tầm mắt dừng ở thiếu nữ trên người người là ai thiếu nữ lúc này đỉnh mặt chẳng phải quý lăng kinh ngạc sờ sờ mặt mình ý thức được cái gì có chút sợ hãi dậy lên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì suy cười một tiếng các ngươi không dám đụng đến ta quý lăng ở ta trên tay chỉ có ta biết nàng ở nơi nào học bi lở v ệ lì đòi ổ